Mẹ nay nghe chuyện audio Tê Du Nhất Mộng Tác giả Trần Sống truyện được phát trên website Chuyện audiovv.pro Người đọc vv Kéo Quái Ở trong Tê Du Nhất Mộng Quái và tấn công thôn thành thật ra là một nhiệm vụ ẩn Cần gây ra trình tự mới có thể phát động Loại tình huống này không phải là do nhà phát hành an bài Bởi vì bản thân Tê Du Nhất Mộng Là do một máy chủ siêu cấp tự mình vận hành Chỉ khi nào gia tăng công năng hay nội dụng bên trong trò chơi thì mới cần nhóm kỹ sư thiết kế, đích thần tiến hành thao tác. Cũng do vậy mà trong trò chơi sẽ phát sinh ngàn vạn điều bất ngờ. Quan hệ giữa người chơi cùng quái và đội NPC cũng đồng dạng phát sinh ngàn vạn chuyện ngẫu nhiên. Hết thảy sẽ như một thế giới chân thật mà phong phú. Về chính đề, một khi gây ra nhiệm vụ quái vật công thành thì hệ thống sẽ có thông báo cho toàn bộ những người chơi đang ở bản đồ này. Hơn nữa còn cho người chơi một thời gian nhất định làm chuẩn bị lần trước sườn tạc vào thôn do chỉ là một loại quái vật sơ cấp nên không tính đại nhiệt cất bước tới khu hoàng tàn hướng tây thôn cũng chính là trận địa chủ yếu để chiến đấu với thú vương nơi này vốn là một ngôi miếu khổng lồ không biết vì lý do gì mà tan hoang tượng phật ban thờ vách gạch tất cả đều mục nát chỉ còn bốn cây đột cột đá yên lặng thê lương đứng đó Trên cột bị người điều khắc vô số bức phù điêu đủ loại Phần lớn là La Hán, Kim Cương, Bồ Tát, vân vân Hoặc đang ngồi thiền, hoặc đang cưỡi thú, hoặc phổ đội chúng sinh, cực kỳ sinh động. Hơn 10 người chơi dưới sự chỉ huy của Long Tiên Hương mà đào một bố hố bẫy, rộng chừng 2m, bề sâu 3m ở giữa bốn cây cột đá, đầy hố cắm đầy bình khí. Cây nào cũng sắc lẹm lé ra màu xanh đậm. Độc, không ngờ là độc. Đại nhiệt không khỏi sợ hãi thán Đại bàng hội này lại có được độc vật Trầm tay dù nhất mộng Độc vật cực kỳ hiếm thấy Hệ thống không bán Người trời cũng không thể sản xuất Chỉ có thể thông qua thải tập thuật Cùng đồ tể thuật để đạt được Nhưng những vật có độc tính như độc thảo độc xà Đã rất khó gặp Về phần những loại xưng là vua của vạn độc như Không tước đảm, hạt đỉnh hồng, mật không tước Phần màu đỏ trên đầu con hạt Vân vân Đều là cực phẩm chỉ có trên 9 tầng trời Độc có thể bất chấp ngũ hành Một khi nhiễm phải Nhẹ thì máu rớt không ngừng Nặng thì trực tiếp miều sát Lợi hại không có điểm dừng Mà thi độc giờ cường thì thủ giáo Đại nhiệt Màn trên tay phát ra được tính hàng trung đẳng Khuyết điểm là sắc xuất phát ra Thật sự quá thấp Kinh thật Nhìn qua ít nhất bồi hai loại độc Nếu tính ra thóc bét cũng phải mấy vạn đồng Bọn họ đúng là bỏ độc vốn Đại nhiệt thấy tặc lưỡi khen Chuẩn bị bẫy xong, mọi người phủ che lên bằng một cái chiếu lớn, sau đó lại rắc thêm một tầng đất bùn mỏng ở trên. Nhìn quá, không thể phát hiện. Lòng tiền hưởng ra lệnh một tiếng, hơn 200 người chơi tinh anh trong tinh anh, chủ chốt trong chủ chốt liền tản ra bốn phía. Kẻ nấp người chui ảo ảo trốn đi. Đại nhiệt nhanh chóng rời đi, miễn cho ai thấy lại bị kéo đi làm cu li Hắn trực tiếp chạy đến cửa vào thôn đằng đông. Lẫn vào trong đám người, trục mong nhìn xung quanh giống như là một fan hâm mộ đang đợi ngồi sao thú vương tới. Đời Ngũ này giờ thiên hạ nhất bồi dẫn dắt, hắn ngồi trên ngựa, không hề nóng vội, bộ dạng oai oải nhắm hờ mắt. Hiện hắn là người chơi cấp bậc cao nhất của thiên hạ hội, đã tới cấp 36. So với việc thiên hạ nhất thủ khi Phách hào Hùng, hắn lại là một người rất hiền hòa, bởi vậy nhân duyên khá cao, được đồng đạo muội muội thần thiết gọi là thiên hạ nhị ca. Nhiệm vụ của hắn là kéo năm con sư tử bên cạnh thú vương. Đây không phải là việc dễ, bất cần một chút chẳng những không kéo được sư tử mà còn đem mạng bồi vào. Hướng hồ năm con sư tử cấp 40 cũng không dễ đối phó như vậy. Đội ngũ hơn 200 người cũng chỉ có mình hắn quả cấp 30. Các tình anh còn lại thì đều ở lại khu hoang tàn mai phục. Nói trắng ra, thủ hạ dưới tay hắn lúc này đều chỉ là pháo hội. Đợi trời nhạp chán, mọi người bắt đầu mở miệng vui đùa. Ông nói, thú vườn kia chụp ra sao? Sẽ không có tới tận 3 hòn nữa chứ. Tôi vỗ ngực nói cho bà biết, coi như đó có tới 3 hòn, thì tôi cũng sẽ đem cắt sạch. <cười> tôi chỉ sợ cắt còn chưa được, ông đã tè ra quần rồi đấy. Nhâm, cả tính cả rồi. Lúc thế này, ngu gì mà mặc quần? Nếu mà không tin, hôm nào chúng ta cùng nhau nghiên cứu thôi. <cười> Người chơi thuộc thiền Hạ hội vốn là cùng lăn lộn qua vô số game online, Giờ lại tụ tập cùng một chỗ thế này, chỉ thoáng cái đã ồn ào náo động như cái chợ. Chính lúc này, thiền Hạ Nhất Bồi bỗng nhiên mở mắt ra, trầm giọng nói: "Mọi người chuẩn bị, còn mồi sắp đến." Mọi người lập tức căng thẳng nhìn về phía trước. Chỉ một chốc, đằng xa đã truyền đến tiếng chạy huỳnh huỳnh như là sấm rền, từng tiếng từng tiếng nặng nề, giống như là giã vào tâm tình bồn chồn của mọi người. Thú vừa rốt cùng xuất hiện ủy phong bát diện, lông dài ngả theo gió, mặt đen như than, cặp mắt to phóng ra nhìn dữ tợn, cộng thêm một đôi sừng nhọn dài chừng 50 phần sắc bén vô cùng. Hình dạng sư tử phối với cặp sừng dài phong cách như vậy, kế danh tân thủ Boss Vương hoàn toàn xứng đáng. Đại nhiệt lặng lẽ luồn về cuối đội ngũ, trong lòng thầm kêu một tiếng. Các vị anh hùng mau sông lên thôi, cá sẽ đằng sau cầu nguyện cho mọi người. Sau đó hắn cất bước bỏ chạy Thú vườn không phải là động vật ngồi không Có kẻ bứt lông của nó Thì cả thôn sẽ phải trả giá Tốc độ của nó so với chuột tinh lúc trước Nhanh hơn không chỉ hai lần Người không có ngựa để cưỡi như đại nhiệt Nếu bị nó thấy Sẽ chỉ có một con đường chết Nên hắn đương nhiên phải tranh thủ rối loạn Mà chuồn từ chỗ an toàn Còn đám thiền hại nhất bồi Làm thế nào kéo quái là chuyện của bọn họ Quái vật công thôn Thì NPC đều đóng cửa tắt đèn Ngay cả nơi quan trọng nhất là tiệm thuốc của đóng cửa Đừng hòng từ lão trưởng quầy béo mập kia Mua được dù chỉ là một cọng cỏ Đại nhiệt lấm là lấm lét nhìn xung quanh Tìm kiếm một nơi ẩn thân an toàn Tiếng gầm giận dữ đột ngột vang lên phía sau Làm hắn giật bắn mình Xuyết ngã lăn ra Mà quay đầu nhìn lại thì càng sợ đến hồn phì vách tán Chỉ thấy thú vườn kia đang lao đến Cách hắn không tới chạm mét. Bên cạnh nó vẫn còn hai con sư tử Một trái một phải hộ tống Thiền hạ nhất bôi có thể kéo đi bà con sư tử đã là cực hạn. Thú vừa chạy đến vị trí này, vốn là có một đội ngũ hơn trăm người ra lòng quyền phong dẫn đầu đợi sẵn. Một kèo thú vừa từ khu ăn hoàn toàn. Thế nhưng bà con súc sinh này rất biến thái. Tuy tiện giờ này mua vốt một cái đã giết một bạn. Bao nhiêu người cũng không đủ cho chúng đó thịt. Cuối cùng chỉ còn lại một mình long quyền phong. Hạt cưới ngựa trên chân ít nhất đều dày tăng 40% tốc độ di chuyển. Lại không ngừng có thủ hạ xả thân quên mình hỗ trợ Lúc này mới khó khăn lắm Thoát được một mạng Thủ hạ của hắn cũng không phải là hy sinh hoàn toàn vô ích Trong hỗn loạn Lại may mắn kéo được hai con sư tử còn lại ra xa Chỉ còn một mình thú vườn cô độc Còn bà đó chứ Sao nó lại chạy tới đây nhanh thế nhỉ Đại nhiệt nhanh chân bỏ chạy Ở dưới loại tình huống này Phương hướng chạy trốn tự nhiên phải ưu tiên khu hoang tàn kia chỉ có những người ở đó chặn đền thú vương mới có thể tìm được một đường sinh cơ. Hàn vương muốn lập tức lốc áo, nhưng hệ thống lại nhắc nhở Hán đã bị thú vương đuổi vào phạm vi công kích, không thể đăng xuất. cái tình thích hóng đáng chết, cái hệ thống chết tiệt. lúc này thú vương đuổi theo long quyền phong, long quyền phong lại chạy ngay sau đại nhiệt, mà đại nhiệt trong bộ dáng heo mập lạch bạch tăng tốc, tình huống vốn mạo hiểm trở thành khá buồn cười. thú vương nổi giận gầm lên một tiếng. À, um. Tăng tốc, hai sừng hết lòng quyền phong xuống ngựa sau đó không chút khách khí dẫm bàn chân to tướng lên. Lòng quyền phong lập tức tranh trước đại nhiệt đi gặp hắc bạch vô thường. Mà nhờ chút thời gian quý báu lòng quyền phong tặng, đại nhiệt may mắn chạy sát sạt tới khu hoang tàn, nơi có hô bấy đã sẵn sàng đợi thú vương bước chân vào. Mẹ nói chứ, cuối cùng vẫn phải đến tài lão tử mới hoàn thành sứ mệnh lịch sử đấy. Thiên hạ hội lòng thị gia tộc, đêm nay mời khách chứ hả Hắn đột nhiên cảm giác được không ổn, vừa quay đầu lại, đã thấy cái miệng to như chậu báu của thú vương chỉ còn cách mình chưa đến 0,001 km. Một cảm giác tuyệt vọng chết này chưa từng có dần lên. Người được mùi tành hôi từ miệng thú vương, đại nhiệt theo bản năng sắp một chiều hàm chư thủ. Chào giít gió mang theo một màu xanh đậm thập thấp thoáng, không ngờ là thi độc. Nhưng tại thời điểm này, thi độc cũng vô dụng, cái miệng khổng lồ của thú vương đã cắn xuống hàm răng nhọn hoắt ngập vào thân thể đại nhiệt chuyện được phát trên website chuyện thú vương đan đi đêm lắm có ngày gặp mà lúc đại nhiệt đi ra từ điểm hồi sinh ngay cả tâm tư muốn mua miếng đậu hù mà đập đầu tự sát cũng không có quần áo lởm rơi mất không nói cả dây cổng tóc cùng cương thi thủ sao cũng không biết giờ đã tiện nghi cho kẻ nào hiện chồng thùng rối loạn Không biết bao nhiêu kẻ nhân cơ hội phát tài từ đồ đạc của người chết đấy. Lúc này đại nhiệt một thần thịt béo suýt trần chuồng. May còn được cái quần đùi màu hồng bó sát trẻ đi bộ phận nhạy cảm. Thiền phú dùng skill chiến đấu cũng cần phải lên lại cấp mới có thể sử dụng. Chết nên bị tẩy sạch trang bị lẫn cấp bậc. Hắn mở hành trang nhìn lại và phần nhiệm vụ hắc cầu huyết của bồ đề Phật Châu vẫn còn. Nhưng tiền thừa sau khi học hàm trừ thù lại rơi sạch. Do hắn quên không cất vào trong dân chứa đồ Ồ? hắn ngạc nhiên kêu một tiếng, phát hiện cái hồ lồn nát kia vẫn còn im lìm nguyên vị trí trong hành trang, phảng phất có chút huyền cơ. lẽ nào thứ đồ trời phần thường nhiệm vụ này cũng không thể giới? bất quá, ngay cả như vậy, thứ này có ích lợi gì? đã không thể ăn, lại không thể dùng, cá tình nguyện. cái rời mất là nó chứ không phải là cường thì thủ sáo. đại diệt thở dài, ngửa đầu nhìn bầu trời, có chút nản chí u uổng, không ngừng có người xuất hiện ở điểm hồi sinh. Nhưng bọn hắn vừa hiện đã lập tức xông ra ngoài. Xem ra muốn về chiến trường rồi nhảy nhót trình diện trước mặt các lão đại. Đợi tính, đợi được tính công để bù thiệt hại. Tiền sử đó chứ. Bọn hắn có tổ chức bù đắp. Còn ca chỉ có thể đơn độc một mình gượng thân nghèo đói mà đối mặt gió mưa. Thật là đáng thương. Hiến đệ, chú đang đầu thế. Anh có thể thông hành rồi. Yến quảng đồ bề mờ đến. Có vẻ rất hừng phấn. Ngất. Thể thông hành tiểu hoa quả sơn Rồi lại thành mặt hàng lan tràn như có dại thế sao Đây tuyệt đối không bình thường Có điều bây giờ còn có ý nghĩa gì đâu Đại nhiệt thiều thao trả lời như không có sức sống Em bờ điểm hồi xin Cái gì Chú lên núi rồi sao Là hầu từ đã hạ thú Yến quần đồ chấn động Không phải là thú vâng. Yến quần đồ trầm mặc một lát nói Ơ chú đừng vội Anh tới bây giờ Khi Yến Cùng Đồ xuất hiện trước mặt Thì Đại Nhiệt vẫn đang chán nản ngồi thư ra điểm hồi sinh Hiền đệ Không cần tuyệt vọng Chúng ta luyện lại là được rồi Đại Nhiệt khinh khỉnh nói trang bị mới có thể kiếm lại Các bạn không có Có thể tiếp tục thăng Nhưng mà còn cái nhiệm vụ kia Mặt trời xuống núi đến nơi rồi Em làm kiểu gì kiếm được đào phù đây Chú vẫn lên núi Khỉ từ từ kiếm được mà Đại Nhiệt nhảy dựng lên Kích động nói hiện em về cấp một, toàn thân mặc mỗi cái quần đùi, trở lại móc tiểu đệ đệ ra bắn hầu tử chắc ừ. yến cuồng đồ cũng gấp, rồi tức điên lên chỉ đại nhiệt mà mắng, bắn cái quải gì, nhị bộ dạng chú kìa, chỉ biết u dũ thản thàn thờ thờ có tí gì giống đàn ông không? trời không tuyệt đường người đâu, đừng có mới thất bại một tí đã chán rồi, không ai khen chú thì anh khen, chú không ai tổ đội thì anh mới, không ai bỏ phiếu cho chú, đã có một phiếu của anh. Bất kể là bằng xếp hạng người mới hay là bằng anh hùng, bằng PK, thậm chí bằng đọ thời gian ai tiến cung dài hơn, vân vân Toàn bộ của hai chúng ta bỏ phiếu cho chú. Đến lúc đó, chú không phải vẫn chót lọt sao? Đại nhiệt nghe được hai mắt trắng mệt, mồm há hốc, giờ hốc giờ cười nói. Yến đại ca, tới cùng là định nói cái gì thế? Yến cuộc đồ kích động, nói như súng liền thành một hồi, lúc này mới bình tĩnh lại. À, à, tức là chú không nên bỏ cuộc. Đại nhiệt tâm loạn như ma cười khổ Quay đầu lại thấy thiên hạ nhất bồi Cũng đoàn trận vật mặc một cái quần cộc xuất hiện Ở điểm hồi sinh Ngay cả hắn cũng tói bạn Có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt tới mức nào Bạn thu được 13.565 exp Bạn nhận được một viên thú vương đan Đột nhiên hệ thống phát ra hai tiếng nhắc nhở Làm đại nhiệt hoảng sợ như lên cơn động kinh tóm lấy tay yến cuồng đồ lắc mạnh Yến cuồng đồ vui mừng quá đối nói Hiền đệ Chú rốt cuộc hiểu rõ Người không phòng lưu uổng thiếu niên Không làm mấy shot Không bỏ tiền Giác ngộ rất tốt Không Không phải Em Đại nhiệt đã lên tới cấp 15 Vẫn còn kinh ngạc để lắp bắp mãi cho thành câu Yến cùng đồ kỳ quái nhìn hắn Vậy chú làm sao Hay là kích thích quá độ Điên rồi Điên cái đầu gối Em Em đã lấy được thú vương đan yến cổ đồ ngẩn ra, mặt đồng cảm, vô vỗ bà bài hắn. "Hiện đệ, đừng có cố thầm du tinh thần như thế, nhân sinh thay đổi rất nhanh, vui cái lại buồn là rất bình thường, giống như nước tiểu lúc cao lúc thấp vậy thôi." Đại Nhiệt dựng ngón giữa lên, từ trong hành trang lấy ra một viên đạn dược đen sì. "Thú vương đan, linh đàn thú vương tinh luyện trăm năm, có tác dụng thông mạch, người ăn được có thể tăng thêm trăm năm công lực." Yến cổ đồ lập tức ngây dài nhìn viên đan kia nửa ngày mới kịp phản ứng chú chú đại nhiệt mỉm cười rồi động tác tung kẹo rất tiêu chuẩn bỏ tọt thú vương đan vào miệng nhai rôm rố lần này đến phiền Yến cổ đồ phát điên một phát bắt được cánh tay đại nhiệt Hiền đệ cảm giác thế nào mùi vị thật khá đại nhiệt liếm mép phun ra một câu dám thối Yến cổ đồ nghiêm túc nhìn hắn dường như là đầu tiên nhận thức thật lâu sau thở dài hiện đệ đúng là người trời tu nhân tích đức đừng gặp được kỳ ngộ giống như tuyển đi ngược dòng làm cho người ta hâm mộ đại nhiệt bắt lấy tay hắn kích động nói nhìn rất chuẩn rất cũng có người hiểu được ca lợn điện ghi còn khoẻ bé đại nhiệt cười hà hà cùng lúc toàn thân bao phủ một lớp sáng vàng nhàn nhạt, nhạt lớp ánh sáng này vừa tàn hết Nhìn lại cấp bậc Quả nhiên một bước lên mây Đã đêm cấp 50 Thống khoái Không thể tưởng được một phát lên voi Hạ lòng hạ dạ Đại nhiên bắt đầu suy nghĩ đến lại lịch thú vườn đa này Khả năng duy nhất là do thi tộc Mà hắn đánh chúng thú vườn trước khi chết tệ duy nhất mộng có một quy tắc Dưới tình huống Không trung tổ đội Điểm SP từ quái bị giết sẽ tính theo phần trăm thương tổn Của mỗi người chơi gây ra cho mỗi con quái đó Để phân phối Đánh nhiều được nhiều Đánh ít được ít, mà vật phẩm quái tuần ra có hai phương thức Một là trực tiếp rơi xuống Phần lớn thuộc loại trang bị Một là do hệ thống phân phát tới hành trang của người chơi Cũng là những vật phẩm đặc biệt Lần này, Thú Vương vào thôn Trước, chúng thi độc từ đại nhiệt Sau đó tiến vào cạm bẫy Bị bình khí tầm động dưới đáy hồ đâm bị thương Bằng điều phòng ngự cùng sinh mệnh biến thái của Thú Vương Đám người lòng tiền hưởng căn bản không đủ gãi ngứa Chỉ có tác dụng kiềm chế Cho nên có thể nói, nó là bị độc từ từ mà chết. Mà những chất độc kia đều bôi lên trên bình khí vô chủ. Bởi vậy, hệ thống không tính xuất sát thường độc cho ai cả. Cho nên đại nhiệt với thi độc có thể coi là một mình hưởng phần trăm đánh quái. Hay đơn giản hơn, hệ thống nhận định thú vườn là đại nhiệt xử lý. Thú vườn đàn dĩ nhiên phần đến hành trang của hắn. Có lẽ còn có người hỏi, nếu không có thi độc của đại nhiệt, thú vườn đàn sẽ phân phối như thế nào? Nếu như vậy hệ thống cũng sẽ đời thú vương đàn cho người gây ra sát thương mối đốt nhiều nhất tại hiện trường. Vì dù sao đám người lòng tin hương công kích yếu, nhưng cũng đại khai mỗi lần 100 điểm sát thương Nghĩ thống xuất điệp ấy, đại nhiệt hờ hờ cười ngây ngô, tự như vừa chạy ra từ bệnh viện tâm thần. Đáng tiếc không thể chạy về khu hoàng giã kia kiếm thêm chiến lợi phẩm. Nguyên nhân còn phải hỏi sao, hai đại bang hội dốc hết tầm huyết hy sinh trăm ngàn huynh đệ lại thành ra giá áo cho người khác. Từ đó không phải là tự tìm đòn sao? Bất quá bọn hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất có thể đạt được một tấm thú vừng thiết bài có thể thuần hóa thú kỵ. Có điều một tấm thiết bài hai đại bang hội. Ha ha ha, <cười> chia khó đây. Yến Cuồng Đồ đột nhiên lôi kéo Đại Nhiệt bước đi. Anh anh anh định làm gì? Em là người thuần khiết nha. Đại Nhiệt giật mình hỏi. Địch, đường nhiên là đến cửa hàng vũ trang bị. Chú định đền đuôi đánh hầu tử bằng đ, đ, đ, tiểu đệ đệ thật à? Á đủ thiếu chút nữa quên mất cửa ai này Nhưng em không có tiền Anh có Thể thông hành của em cũng không còn Anh có Có bạn hiểu như thế Đời người còn muốn gì hơn Đại nhiệt lần đầu tiên sinh ra một loại cảm xúc Mới trong trò chơi Tên là cảm động Chuyện đồ phát trên website Chuyện audiovv.bro Hữu tâm vô lực Đửa tiến ngàn dặm Cuối cùng có phải từ biệt Anh phải đi đây Chú cơ chắc là cần được không đấy Nếu không để anh xong việc quay lại giúp Không cần Chuyện này em phải làm ngay rồi Này hiền đệ Dù có gấp thì cũng phải cẩn thận đấy nhé Đừng có lại làm mất hết quần áo Này lão đại Em là lên đuôi đánh khỉ chứ không phải kỹ viện đâu mà dặn. <cười> ờ, như vậy đi Anh cũng phải đi kiếm ăn đây Yến cuồng đồ đưa thẻ thông hành của mình cho đại nhiệt Còn hắn có nhiệm vụ khác phải làm nên rời khỏi Nói thật Hắn là một người rất hiếm gặp, Có vẻ điên điên khùng khùng Nhưng lại hết sức chân thành Nhìn dâm đáng Thực tế lại thuần khiết như sự nữ Đã muốn làm gì tuyệt đối không do dự Có lẽ bên trong vẻ phóng đáng kia Là một trái tim cô độc Có người đem trò chơi trở thành Một loại nghề nghiệp để kiếm sống Có người lại coi nó là bức đẹp để nổi danh Càng nhiều người xem nó như là một nơi để giết thời gian rảnh Yến cuồng đồ thì sao? Đạch Từ khi đào mình lại trở nên ưu tư như vậy Cảm xúc này rất phổ biến Khi hồi quang phản chiếu chuẩn bị nằm quan tài Không được Không được Đại nhiệt nghĩ mà giật mình Với vẫy tay cùng Yến cuồng đồ cáo biệt Yến đại ca Cảm tạ tiền về thầy thúc hành của anh Lần sau có khó khăn Em sẽ tiếp tục tìm anh Yến cuộc đồ nghe thấy Lập tức thúc ngựa chạy như ba đuổi Còn tìm nữa Cho chú một bộ đồ cấp 50 Thêm 10 bó thảo dược cao cấp Còn kèm một con ngựa cả đã muốn phá sản. Thật xem ca là gà mái đè trứng vàng đấy à Nhìn bóng lưng hắn xa dần Đại nhiệt âm thầm thở dài Yến cuộc đồ này đang ra kết giao, Ca tính khẳng khái Có tiềm chất là bạn tốt Hắn nhìn lên sắc trời trong lòng căng thẳng Giờ báo tử sắp đến Hắn vội vàng thúc ngựa chạy ra bến thuyền Mắt chuyện với thuyền phu Thời thế thay đổi Giờ này nơi đây đã không còn một bóng người chơi nào Thuyền phu đúng trách nhiệm hỏi Đại dịch Người muốn lên tiểu hoa quả sơn sao Nơi đó chính là phạm vi thế lực của Tê Thiên Đại Thánh Hầu bình hầu tướng đông dự kiến cỏ Hùng bánh dị thường Rất nguy hiểm Đại dịch thực khẳng định nói Đúng, ta muốn đi Người thật sự muốn đi Suy nghĩ kỹ chưa Thế dàn không có thuốc hối hận, ta phải nói cho rõ. Là ngươi tự kiên trì muốn vượt biển lên núi tới tiểu hoa quà dân có chúng gió cảm mạo, gấy tẩy gấy chân, đau đầu chiếc óc gì cũng đều không liên quan gì tới ta. Giờ ngươi có muốn lên thuyền không? Đại Nhật quả thật chỉ muốn cho hắn một bạc tài, lần nữa xác định. Ờ, tốt lắm, mời ra nộp thẻ thông hành cùng mời đồng. Xong xuôi thủ tục lên thuyền, Đại Nhật đứng ở mũi thuyền, một đường theo gió vượt sóng, rất tiêu sái. Trong hiện thực, đại nhiệt cũng đã từng ngồi thuyền Nhưng đều là tàu thủy cỡ lớn Đi trên mặt biển êm như đứng trên đất bằng Giờ ngồi lại thuyền buồm nhỏ Trên sức gió thế này lại có một cảm giác khác Dập rỉnh theo sóng là lướt theo gió Trần chính cảm nhận được mùi vị của biển Hành trình không bao lâu Vừa mới lên bờ Hắn đứng còn chờ ấm chỗ Ngựa cũng chưa kịp ăn cỏ Đã nghe tiếng chì chì vang lên Một con đại mã hầu vô cùng hùng mãnh vồ tới Đại mã hầu, thú tổng cấp 35 còn cháu đời thứ 18 có vị tổ tổng Theo hầu tề thiền đại thánh Giỏi leo trèo, tất sát kỹ Hầu trào thâu đào Giỏi cho con xúc sinh Vừa lúc lấy mày thử uy lực cấp 50 Đại nhiệt xuất một chiều hàm chư thủ Gậy ông đập lưng ông Cũng cho nó một đòn hầu tử thâu đào Khi trộm đào Hay chính xác là thỏ tay móc trứng Ấm 50 Chị số sát thường này xuất hiện Làm đại nhiệt trợn tròn mắt Đại mã hầu động tác như bay Cũng thịt mất của hắn gần 400 máu Đây là có chuyện gì Ca đã là cao thủ đỉnh cấp cấp 50 Toàn thân trên dưới mặc dù là đồ trắng Nhưng cũng đều là thuộc tính cấp 50 Thuộc tính còn tốt hơn những loại cực phẩm cấp 40 nhiều Thế mà lại đánh như gái ngứa Cho con hầu tử bởi cấp lắm. Hiện thực tàn khốc không chấp nhận Cho đại nhiệt quá nhiều thời gian suy xét Đại mã hầu lần thứ 2 sông tới Cùng lúc đó Chỉ một thần cây cách đó không xa Hai con trường tí hầu cũng bị kinh động. Một bên chi chi gọi đồng bọn khác. Một bên lấy tốc độ như tìa trước mà bám dày leo đù xuống. Giáp công đại nhiệt. 455, 610, 523. Sinh mệnh của đại nhiệt đúng là như nước sông Hoàng Hà chảy xiết ra biển. Chỉ có thể liều mạng dùng thảo dược cao cấp một giây chi chi loạn lên. Mặt đỏ hồng chảy nước miếng mà nối đuôi nhào nhào tới. Khổ rồi. Đại nhiệt bị dọa đến toàn thân đấm bồ hôi lạnh. 36 kế, chuột là thượng sách. Hắn vội sầm xà khỏi vòng vây của ba con khỉ ở trước mặt. liếc mắt thấy chiếc thuyền ở bến đang chuẩn bị xuất phát về đất liền. Lập tức trình dưới một màn nhảy ra trốn lên thuyền. Vậy mà vẫn còn bị con đại hầu kia kịp bị cao trúng một chảo ngang ngực. Lượng máu còn sát đáy. Trở về địa điểm xuất phát không bị hạn chế nào cả. Chỉ cần lên thuyền là được. Đại nhiệt kinh hồn chưa định quay đầu nhìn lại. Tiểu họa quả sơn lúc này đã trở thành một chấm đèn thần bí. Mà nghĩ cũng thương Còn ngựa mây cưỡi chưa được bao lâu kia Khẳng định thành thức ăn cho đám khỉ rồi Trong tay dù nhất bộ thú cưỡi cũng tính là một vật sống Nếu như không cất vào trong không gian thú cưỡi Thì nó cũng có thể bị quái vật cùng người chơi công kích Và có thể bị thương hoặc chết đầy tối cùng là có chuyện gì? Vừa rồi sự tình phát sinh quá nhanh Đại nhiệt căn bản không có cơ hội tự hỏi Hiện tại nằm ở trên thuyền Hẳn nghĩ mãi Rất cuộc nghĩ đến một chỗ mâu chốt tay chân nhất thời lệnh lẽo cứng ngắc lại. Sau khi ăn thú vườn đàn, đại nhiệt lập tức lên tới cấp 50. Sinh mệnh công kích, phòng ngự cũng đều thuộc tính khác, đều gia tăng giá trị tối đa lên. Hơn nữa còn võ tràn thêm trang bị cấp 50, càng như hổ mọc thêm cánh, đủ để ngạo thị quần hùng. Thế nhưng, skill chiến đấu hàm chư thủ của hắn thuộc lại quyền cước, không thể mang trang bị vũ khí cấp cao. Từ đó, không được cộng thêm lực công kích từ vũ khí, mà hàm chư thủ của hắn chỉ luyện đầy cấp 1. Nói cái khác, hiện tại tổng thể lực công kích của hắn chỉ nhìn hơn Ở cấp 20 đôi chút Hắn không phải là không có nghĩ tới Đẹp hàm chưa thủ luyện đầy cấp 3 Mới lên tiểu hoa quả sơn Nhưng đã không còn thời gian để cho hắn làm như vậy Về phần diện khác Đại nhiên vẫn là đánh giá thấp sự lợi hại Của đám khí trên tiểu hoa quả sơn Xem nhẹ đến trí mạng Hắn vốn tưởng mình là cấp 50 Đối phó vài con khí cấp 34 Hắn là không thành vấn đề Căn bản lại không có nghĩ đến Hầu từ trên núi chẳng những nhiều Hơn nữa lực công kích cao đến thái quá Do vậy cái kết quả Hắn trọng thường xuống núi Trật vật chạy thoát thân đã là cực kỳ hợp tình hợp lý Cập bờ Đại nhiên thất hồn lạc phách đi đến trên đất bằng Tầm tự tự tự bằng uống nước biển Cho mặn chết cũng có Thật tả thất thiểu nào giống xoài lên một tảng đá Không biết nên làm cái gì tiếp Nhòm đầu dậy nhìn quanh Trời bao là biển mịt mờ Gió thổi vây tốc thật cao địch, giờ là lúc nào? Còn muốn nằm đấy mà ảo tưởng. Đại dịch ngơ ngác nhìn chằm chằm vầng mặt trời đỏ rực đang dần chìm cuối đàng tây. Tiếng của Ngụy Trừng lại quên quật bên tai. Ngọc đi tức giận, mệnh lệnh câu hồn sứ giả địa phủ vào lúc mặt trời lặn ngày bay, tới đoạt hồn phách của ta. Mạng ta không còn bao lâu nữa rồi. Sau đó lại đến lên tiếng nhắc nhở lạnh như băng của hệ thống. Bạn gây ra nhiệm vụ, cái chết của Ngụy Trừng. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối cùng cho bài nhiệm vụ ẩn liên hoàn Có tính chất duy nhất Nhất định phải hoàn thành Một khi không vượt qua Bạn sẽ phải thay thế nguyện trừng để câu hồn giữ giải địa ngục Lấy đi hồn phát Hôm nay là ngày cuối cùng Hiện tại mặt trời đã bắt đầu lặn Tịch dương vô hạn hảo Chỉ thị cận hoàng hôn Nắng chiều đẹp vô hạn Chỉ tiếc sắp hoàng hôn Từ lúc còn rất nhỏ Đại nhiên đã thuộc lòng hai câu thơ này Nhưng tới giờ hắn mới thực sự hiểu rõ hàm ý trong đó. Chính là cảm giác thời gian trôi qua thật thê lương. Dù có tâm, nhưng không thả có khả năng thay đổi bất cứ chuyện gì. Chuyện đều phát trên website chuyện chuyệnaudiovv.pro Nếu đây là kết cục. Giờ mình có thể làm gì nữa? Lại đi kiếm thẻ thông hành lên núi. Tuy rằng thẻ thông hành tiểu hoa quả sơn có vẻ như đã thành thông hành thông thường. Nhưng một giờ nửa khác cũng không kiếm nổi Lại tiếp, Cho dù kiếm được Quay lại nơi kia có tác dụng gì Chỉ mấy con khỉ dưới chân núi đã có thể làm thịt mình Đừng nói đến giết mã hậu kiện tương lấy đào phù Một sợi lông của nó Sợi là cũng không giờ tới Tìm người giúp đỡ Tình huống như vậy Người chơi cấp cao mà số lượng dưới 100 cũng không nên chuyện Hơn nữa có thực lực như thế Chỉ có thiên hạ hội cùng long thị gia tộc liên minh. Nhìn trải qua trận chiến với thú vùng đã đại thừa quyền khí Không có ba ngày, năm ngày chuẩn bị căn bản không thể lên nồi tiêu hoa quả sơn. Trời xấu, lúc áo trốn chạy. Mờ đi, nghĩ hệ thống là ngốc sao? Diệp vừa muốn người chết cạnh bà, ai dám giữ người đến cạnh năm? Hướng hồ, trừng phạt nhiệm vụ đưa ra là đoạt hồn phách. Làm sao còn cần người chơi đồng ý? Giờ lúc áo lúc online lại khẳng định phát hiện hồn đã phi, phách đã tán. Mặt trời đỏ rực từng chút từng chút ẩn vào mặt biển. Rất chậm. Là lưu luyến hủy hoàng chứ dọi thế gian sao Hay là giờ bị bóng đêm vây quanh Đại nhiệt cảm thụ Những tiền năng cuối cùng trong ngày Có chút thất lạc Vùng này có ít nhất Có rất ít người chơi ghé qua Đưa ngày không thấy bóng ai Bởi vì nơi đây vừa không thể luyện cấp Phong cảnh lại không có gì đặc sắc Xa xa mà trông Càng gần thôn nhân số càng tăng Người tới người lui túm năm tụng ba Có vẻ rất náo nhiệt Nhưng tất cả chuyện này cách đại nhiệt quá xa Bọn họ nói gì làm gì hắn đều không nghe không thấy rõ Chỉ là những hình ảnh nhòe đến mơ hồ Đại nhiệt chợt phát hiện chẳng biết từ lúc nào mặt mình đã đầy nước mắt Hóa ra hắn cũng không có tiêu sái như trong tưởng tượng Hắn đã sinh ra một cảm giác vô cùng gần gũi với trò chơi tên Tây Du nhất mộng này Có vui sướng, có bì thương, có rơi lệ, có đau lòng Phát hiện này làm cho đại nhiệt chấn động Hắn là kiểu người rất lý tính cho tới bây giờ vẫn chỉ cho rằng game online chẳng qua như hoa trong tranh, chẳng trồng nước, có vẻ thú vị đấy, nhưng cũng chỉ để giết thời gian. dựa theo ý nghĩ trước kia mất đi hồn phách, thành phế nhân cũng chẳng sao cả. đơn giản là chơi game khác hay là đổi cách chơi. cả ngày nằm chơi bờ biển phơi nắng, thì dường vì sao hiện tại chính hắn lại buồn như thế, giống như không phải sắp bị mất đi hồn phách ảo, mà là thật sự sắp mất một phần tâm hồn, mất đi giấc mộng khờ dại của thiếu niên. Thứ để đời người phải hoài niệm không phải là mối tình đầu, cũng không phải là thời khắc chói sáng, mà là giấc mộng chưa thành tùa còn non trẻ. Chẳng lẽ mình đã đắm chìm vào trong đó sao? Vì trò chơi được tạo ra quá chân thực, vì tình cảnh an bài rất kích thích, hay là bởi vì đời này là chuyến duy nhất có thể làm tan nỗi cô đơn? Đại nhiệt càng nghĩ càng giật mình thẳng tốt, vội định lốc ảo. Giờ phút này trong lòng hắn đang rối loạn, Hành động ao ra có lẽ là muốn bác bỏ khả năng mình đã luôn quá sâu vào tê dù nhất mộng. Cũng có lẽ là sợ nhìn thấy hồn phách hoặc là giấc mộng của mình bị đoạt đi. Thật xin lỗi, bạn đã tiến vào giai đoạn đặc biệt chuẩn bị chấm dứt nhiệm vụ, tạm thời không thể đăng xuất. Nếu có ý đăng xuất, hệ thống sẽ phán định bạn phải ngồi tù 7 ngày tính từ lần đăng nhập sau. Đạch, lại dọa tống ca vào tù, có thể đổi cho gì mới không? Đại nhiệt khinh bị hệ thống một cái, chưa phát hiện mặt trời đã đi ngủ trời cũng tối rồi. Trạng đêm này có chút mờ mịt, mặt biển liên tục truyền tới những âm thanh quái lạ, sừng mù bao phủ khắp nơi, khiến từng viên đá ngầm vô hại ban ngày nhìn qua thật là dữ tợn. Không khí có chút âm u đáng sợ. Đại nhịn khẩn trương giơ hai tay lên, các ngón tay co lại làm thành vuốt, tự lầm bầm tiếp cả đàm cho mình. Đừng đến nhá, cả có triệu bóp dú long chảo thủ đấy. Úi một đợt sóng to đập lên tảng đá ngầm, khiến đại nhiệt sợ tới mức giật nảy người. Đúng lúc này, một cơn gió kỳ quái thổi tới, mang theo một bóng đèn cao lớn mà mơ hồ. Cái bóng này ngự không mà đứng, lúc ẩn lúc hiện trong sương mù. Sau đó, từ một sợi dây xích ra, nện trúng đầu đại nhiệt, khiến hắn lập tức hồn mê. Hồn mê là một loại trạng thái trong trò chơi, thời gian liên tục 60 giây. Người chơi bị vây trong trạng thái hồn mê sẽ đánh mất ý thức, sinh mệnh tiếp cận không tùy tiện dính một chút sát thường sẽ chết. May mà đại nhật ngất trên tảng đá ngầm, bốn phía xung quanh không có bất kỳ người hay vật nào, hắn tạm thời không cần lo về sinh mạng. Bóng đè giúp cuộc hiện thân, là một sinh vật trốn ẩm ti có dạng người, mặt mũi hung tợn, đầu có hai sừng, thân mặc áo giáp đen sắt đen thui, tay chân phủ kín lông, một sợi dây xích quấn quanh trên người như một con rắn độc đang ngoe nguẩy. Cổ hồn sứ giả, hắn chính là... Cầu hồn sứ giả. Cầu hồn sứ giả đứng ở trước người đại nhiệt, dây xích lại động, đem đại nhiệt trói chặt chờ lơ lửng giữa không trung. Hắn đột nhiên chìa bàn tay khổng lồ tóm lấy đầu của đại nhiệt. Cái miệng lớn đỏ lòm hét lớn một tiếng. Hồn phách đi ra. Tình huống quỷ dị xuất hiện. Theo cầu hồn sứ giả không ngừng niệm pháp chú, trên đỉnh đầu đại nhiệt nhanh chóng bị hút ra một luồng khí xanh, sau đó lại tiếp tục một luồng, một luồng Cuối cùng 10 luồng khí này đều vào cả trong bàn tay câu hồn sứ giả, tụ tập cùng một chỗ, dần dần hóa thành một đứa bé có đầy đủ chân tay mặt mũi. Nếu đại nhiệt còn thanh tỉnh, thấy đứa bé này nhất định sẽ bị dọa gần chết, bởi vì bộ dạng kia có 8 phần, 9 phần giống hắn, không phải là giống vẻ ngoài được trò chơi thiết lập, mà là giống với tướng mạo trong hiện thực. Câu hồn sứ giả cười quái dị, nằm lấy bà hồn bảy vía kia chuẩn bị rời đi lúc này một chuyện càng thêm kỳ dị đã xảy ra trên người đại nhiệt đột nhiên tỏa ra một làn hào quang màu xanh chói rọi. vèo một cái tiểu hồ lô cũ nát màu xanh bay ra, không ngờ lại bay tới đỉnh đầu câu hồn sứ giả, miệng hướng xuống phát ra hào quang rực rỡ, ảo ảo hút mạnh, đem hồn vách bộ dạng đứa trẻ kia hút vào trong hồ lô. Câu hồn sứ giả kinh hãi, vội vẩn mòng vuốt muốn chụp lấy hồ lô, hấp thụ ba hồn bảy vía của đại nhiệt xong cái hồ lô lớn thêm gấp mấy lần, vỏ đã phát ra hào quang xanh rồi lại lẫn thêm màu đỏ nhạt, trông rất đẹp mắt. Ngón tay vừa mới chạm vào hồ lô, cổ hồn sứ giả đã kêu thảm một tiếng, như chạm phải một vật gì đó cực nóng, nhưng chóng rụt tay lại, rồi chạy trốn nhẹ như bay. Hồ lô kêu không đuổi, xoay tròn trên không mấy cái rồi biến lại nhỏ như cũ, cũng dừng tỏa hào quang, lẹ vèo một cái trở về bên người đại diệt. Đại diệt từ từ tỉnh lại, Chỉ cảm thấy tỉ tỉ vì sao trên bầu trời đều lọt vào trong mắt. Phản ứng đầu tiên chính là mở ra bằng thuộc tính xem xét. Lại tại nơi thuyết mình hồn phách, quả nhiên đã từ bình thường biến thành không có. Hắn gửi mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Hóa ra là thật sự là như vậy. Mình chỉ đoán trúng phần bờ đầu, lại đoán sai kết cục. Đại diệt lập tức lốc ảo. Cổ nhân cho rằng, phần tinh thần trong thể xác của con người được gọi là hồn và phách. Hồn có ba, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn. Phách có bảy là thiên trùng linh tuệ, vi khí, vi lực, trùng xu, vi tinh và vi anh. Tây dù nhất bộng thiết lập hồn phách trở thành một loại thuộc tính quan trọng ảnh hưởng tới hướng phát triển của người chơi. Mất đi hồn thì không thể luyện tập pháp thuật, mất đi phách thì không thể vận dụng pháp bảo. Đường nhiên cũng tồn tại tình huống chỉ mất đi một, hai đạo hồn phách. Như vậy coi như là quan. Còn có thể học tập sử dụng một bộ phân pháp thuật pháp bảo Đại nhiệt hiện tại Hồn phách hoàn toàn biến mất Nạn trình ngã lòng Làm sao còn muốn tiếp tục chơi Thành thị huyền náo Phủ xá lên đèn Người xe tấp nập trên con đường lớn Ánh đèn pha núi nhau lên bên không dứt Phòng phất như là một dải ánh sáng thật dài Đại nhiệt tựa vào cửa sổ Từ trên cao ngẩn ngơ nhìn xuống Náo nhiệt vẫn là người khác náo nhiệt Sùng sướng vẫn là người khác sùng sướng Đại nhịt không khỏi cảm thấy có chút chua xót, Thậm chí hối hận Vì đã không nghe ý kiến của cha mẹ Về quê làm việc Mà lại một mình thà hương đến đất khách quê người Lưu lại thành thị mùa hè như lò lửa Mùa đông như hầm băng này Bạn học ngày xưa đều đã rời đi Đều bận rộn Đừng nói là gặp mặt Ngẫu nhiên thấy ở trên mạng tán chuyện vài câu đã tàn Không hề còn cảm giác thân thiết như lúc học chung ngày xưa Hắn thật sự cô đơn Vất vả mới tìm được tề du nhất mộng để giải sầu Nhìn lại sinh chuyện thế này Xem ra chính là thiền ý Ài, Nếu đây là kết cục Vậy nhận đi Hoặc là tìm thứ khác để giải trí Có lẽ sẽ có niềm vui mới Hoặc là mở sách ra ôn tập